Từ Dương lúc này gọi lên tiếng gọi, "Dũng phụ." Tuy nhiên, nhân vật nọ vẫn sải từng bước dài, Từ Dương đành lon ton chạy theo. Đến tư phòng mà Tử Dương vừa rời đi sau khi đưa ánh mắt nhìn thật nhanh, Tử Dương giật thở phào. "Dũng phụ xem đó, Ngân Mực vẫn còn nguyên vẹn kia mà." Qua người lại dùng lưng che kính án thư, nhân vật nọ cười khẽ, "Rốt cuộc người nói xem nào, Ngân Mực có bị sợ hay không?" Tính chắc nhân vật nọ sẽ không có cách nào bắt lỗi khi Ngân Mực thật sự vẫn còn. Tử Dương đáp lớn, "Không có rơi." Hai mắt của Tiểu Dương bỗng qua lên và khi nó nhìn được rõ ràng, tên tài của nhân vật nọ đã cầm lấy nghiên mực mà ở bên ngoài những dấu tài lắm mực chính nó hãy còn hằn rõ. Nó tái nhợt sắc diện khi nghe nhân vật nọ hỏi: "Những dấu này là gì đây, Tiểu Dương?" Tiểu Dương đành thú nhận, hài nhi biết lỗi rồi, nghiên mực quả có rơi do hài nhi tình cờ chạm vào, nhưng lần này hài nhi đã kịp thời đỡ lấy trước khi nghiên mực cải trở xuống đất. Lật đầu nhưng vẫn tỏ ý không tin, nhân vật nọ cô nói giọng dịu dàng: "Theo ta, ngươi chưa đủ bản lĩnh để kịp đỡ nghiên mực lúc đàn rời. Được rồi, kể như lần này ngươi vẫn bình tâm, không còn hốt hoảng khi nghe ta gọi nữa. Lần sau khi ta bị lắm mực, ngươi không nên dây bẩn vào mọi vật, kể cả y phục của ngươi." Để sắm sanh y phục cho ngươi, cả ngân lượng đó nào phải ít. Mặc cho Diễn phụ tin hay không tin được bỏ qua lần này, Tử Dương thật sự mừng rỡ, nó rơi xuất đả đà. Hải Nhi nhớ rồi, đả đà Diễn phụ phải lao tâm khổ trí vì Hải Nhi. Đạc Nguyên Mặc trở lại nguyên vị, nhân vật nọ bỗng tỏ ra cởi mở. Người đã biết Tà Nguyên là một nhân vật thuộc giới võ lâm giang hồ có phải không? Tử Dương nhìn lão với vẻ thán phục nói: Hải Nhi biết rồi, dưỡng phụ là Du Nhiệt, còn một người nữa được Võ Lâm Ngự Mộ gọi là Trung Nguyên Song Hiệp. Du Nhiệt gật đầu, ta biết ngươi cũng ngưỡng mộ và muốn được một bản lĩnh như ta, và ta thật không ngờ song thân của ngươi cũng là những nhân vật thuộc giới giang hồ. Tiểu Dương lộ vẻ bàng hoàng, có thật không dưỡng phụ? Song thân của Hải Nhi là ai? Vì nguyên nhân nào Hải Nhi phải xa lìa song thân và được dưỡng phụ cưu mang nuôi dưỡng? Duệ Nghiệp nghiêm sắc mặt nói: "Đương nhiên là phải có nguyên nhân chứ. Ta nói ra và mong rằng ngươi đừng quá thất vọng. Là một đứa bé bấy lâu nay không hề biết ai là đấng sinh thành của mình, không một việc gì có thể khiến cho tiểu Dương thất vọng." Nó đáp: "Hải Nhi sẽ không thất vọng cho dù song thân là ai đi chăng nữa, và có dị nguyên nhân gì không thể dưỡng nuôi Hải Nhi." Cười nhẹ, Duệ Nghiệp bảo: Ta hi vọng người có phản ứng như thế này. Được, như người nói là tốt. Nhà này nhân vật Võ Lâm luôn được chia thành hai phe, hắc bạch rõ rệt. Phụ thân của ngươi thuộc chính phái là một trong Võ Lâm tứ kiệt ở Giang Nam, họ Dương, tên là Đạt Minh. Còn mẫu thân của ngươi ngược lại là thuộc phe tà phái và là môn hạ của Quý Vương Ma Đầu của Võ Lâm Trùng Nguyên. Sao tiếng hắn vọng du hợp lại nói tiếp? Không ai chê trách sự ngẫu hợp của song thân ngươi cả, ta cũng vậy. Chỉ có điều do mẫu thân ngươi đã cất giữ một vật được xem là báo vật của quyết địa phủ, nên toàn gia của ngươi phải mang họa sát thân. Phụ thân ngươi 10 năm trước đã bị thảm tử, lúc đó mẫu thân ngươi chỉ vì muốn giữ giùm báo vật phải trả tử rồi mới thoát được kiếp nạn. Tiểu Dương thản thót, có phải đó là lúc dưỡng phụ Bát Giáp hài nhi? "Ya diễn nuôi hài nhi cho đến bây giờ hay không?" Du hiệp lắc đầu nói: "Nếu là như vậy thì ta đã biết rõ lai lịch của ngươi từ lúc đó rồi, đâu có phải đợi đến lúc bây giờ." Khẽ thở dài một hơi, Du hiệp tỏ rõ sự chán chường. "Lần ra đi gần đây của ta, do tình cờ ta được hội diện mẫu thân của ngươi, rất tiếc ta đến quá chậm, mẫu thân của ngươi và mẫu làm sao diễn phụ?" Máu thân của ngươi cũng vì giật đó mà phải chịu chung số phận như phụ thân của ngươi 10 năm trước." Bàng Hoàng Tiểu Dương bật lên kêu, "Kẻ thù sát hại song thân của hài nhi là ai? Dũng phổng?" Du Hệp không vội đáp, y nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương, Du Hệp lên tiếng hỏi, "Ngươi có muốn báo thù cho song thân của ngươi không?" Tiểu Dương mím chặt môi, cố đè nén những dòng lệ thảm trực tuôn trào. Nó gật đầu thay cho lời đáp. Thánh phụ vu hiệp bảo: "Ta không uổng công tà giáo huấn ngươi, là nam nhi đại trượng phu, ngươi kềm chế được như vậy là tốt." Lão đưa ánh mắt nhìn đâu đó trên đầu của tiểu dương rọi bảo: "Thủ nhân của ngươi là ai?" "Ta không thể nói vào lúc này. Ngươi chỉ cần biết điều này là đủ. Nếu muốn báo thù cho song thân, ngươi phải giúp ta tìm được vật ghê cho mẫu thân ngươi đã mất dấu." Tiểu Dương cố lên tiếng và không để cho một giọt lễ nào lăn khỏi bờ mi. Đó là vật gì về dưỡng phụ? Dung Hiệp Khoan Thay bảo, ta đã tìm hiểu rất kỹ, đó là địa phủ quyết thượng. Và địa điểm mà mẫu thân ngươi cất giấu chỉ có thể là quanh quẩn ở gần nơi sông thân ngươi đã từng lưu ngủ. Tiểu Dương lặp lại như để ghi nhớ, địa phủ quyết thượng. Còn địa điểm là Du Hiệp nói rõ hơn là Nguyên Ương Cốc Nếu ký ức của ngươi còn tốt Ác ngươi phải nhớ Chúng này Vào thời điểm đó ngươi là một đứa bẻ lên ba Ta chỉ hy vọng như vậy Nguyên Ương Cốc dưỡng phụ có thử tìm qua chưa Du Hiệp thoáng lốn tốn nhưng kịp trắng tỉnh Ta ư <cười> Đương nhiên ta đã đến trước khi quay về đây Nói cho ngươi nghe Rất tiếc trong Nguyên Ương Cốc lại có quá nhiều ngõ ngắt và đa phần những ngõ ngách đó khá hẹp, người có vóc dáng cao lớn như ta khó lòng mà chui vào để dò tìm. Như đã hiểu ý định của dưỡng phụ, Tiểu Dương đột nhiên hỏi: "Hại Nhi về sông thân sẽ tìm cho bằng được địa phủ huyết thực và giao cho dưỡng phụ. Chỉ có điều vật đó có liên quan gì đến việc Hại Nhi có thể báo thù cho sông thân chứ?" Dương Hiệp đáp khá nhanh: "Nếu ngươi tìm được vật đó và giao cho ta, Ta xin nhận ngươi là truyền nhân, rơi võ công ta chắc chắn ta sẽ truyền cho ngươi, ngươi lo gì mà không báo thù được. Mã mừng tiểu Dương đẩn khơm lên hành lễ, đưa tay giữ tiểu Dương lại, vô hiệp bảo, ngươi phàn bãi sư dội, vật đó ngươi vẫn chưa tìm được kia mà. Ta nói đúng không tiểu Dương? Quá đỗi cảm kết, tiểu Dương chỉ còn biết gật đầu đáp tạ nhưng không thể nói thành lời. Đến khi nói được thì nó lên tiếng hỏi Dũng phụ là người đã gặp gia mẫu lần cuối, gia mẫu có nói cho Dũng phụ biết tên họ của hài nhi không? Ẩm ừ một lúc, Dương Hận mới đáp lại: Tên họ của ngươi ư? Trước lúc nhắm mắt, vì ta có hỏi đến nhưng mẫu thân người cứ lập đi lặp lại chữ Hận. Theo ta ngươi nên lấy đó làm tên là tiểu nhất đó. Tiểu Dương lẫm bảnh, Dương Hận, Dương Hận. Hài nhi là Dương Hận ư? Dương Hệp gật đầu và thúc giục: Ừ ở như thế đi, ngươi mới không quên mối hận của sông thần. Ngươi màu màu thu xếp hành trang, từ đây đến nguyên ưng cốc không phải là đoạn đường ngắn đâu. Tiểu Dương vội tưng lời giễn phụ, nó quay đi mà không biết rằng từ khóe mắt giễn phụ của nó đang nhìn theo nó bằng một cái nhìn đầy hận thù và hàm chứa nhiều ác ý. Sau 7 ngày kiêm trình dứt giả, du hiệp bỗng thở phào nhẹ nhõm, Lúc đưa tài chỉ vào chân núi phía trước cho Tiểu Dương xem. Ở chỗ tối nhất của chân núi chính là nguyên ươm cốc đó. 15 ngày trước ta phải vất vả lắm mới tìm được, không phải như bây giờ thoạt nhìn ta đã nhận được ra ngay đâu." Đang lúc Du hiệp nói, những lời này cách đó trên trăm trượng, ngài chật tại chỗ tối nhất của chân núi như Du hiệp vừa chỉ cho Tiểu Dương nhìn thấy. Một dốc dáng nhỏ bé với bộ tăng bào lắm lem lắm lút, đang thoang thoát bước sâu vào Nguyên Ương Cốc. Thân hình nhỏ bé đó vừa khuất vào một ngõ ngách khá hẹp. Du Hiệp dơi khinh thần pháp thật nhanh khát thưởng, cũng đưa Tiểu Dương đến Nguyên Ương Cốc. Đưa mắt nhìn vào trong Du Hiệp bảo, Ta đã đếm kỹ rồi, có tất cả là hai mươi hai ngách đá. Trong đó chỉ có bãi ngách đá đủ rộng cho ta chui vào thám thính Còn lại mười lăm ngách đá ta chỉ biết trong chờ vào ngươi mà thôi Ngươi đi đi Ta ở ngoài này đợi tin của ngươi Nhớ cho kỹ Địa phủ quyết thuật phải dài độ một xích Là cỡ bằng một gian tay Và có màu đỏ như màu máu Tìm được rồi Ngươi mau chóng quay lại với ta Đi đi Kiểu dương với diễn ảnh sẽ được Do hiệp một trong trung nguyên sông hiệp nứt tiếng võ lâm thu nhận làm tiền nhân, nên nó rất là hăm hở khi bước đi. Gặp ngách đá hẹp chỉ vừa với thân hình của nó, là ngách đá đầu tiên, Tiểu Dương nhanh nhẹn chui vào. Không bao lâu Tiểu Dương lại chui trở ra, nó hướng mặt ra ngoài gọi lớn. Ở ngách đá này không có dấu vết đó, Hải Nhi bắt đầu tìm ở ngách đá thứ hai đây. Tiểu Dương không hề ngạc nhiên Khi nghe dưỡng phụ của nó gai gác bảo nó Người bất tớt mỗi lúc mỗi bẩm báo như vậy Hãy dành hơi sức mà tìm cho được địa phủ quyết thuật đi Thiếu dương thầm nhũ dễ dễ cam chịu Đã lâu rồi dưỡng phụ vì ta phải chịu quá nhiều gian khổ Người có gai gắt cũng chỉ là thường tình thôi Muốn báo đáp lại ân tình sâu nặng của dưỡng phụ Phải chi ta tìm được địa phủ quyết thuật thì hay biết mấy Do mãi lo suy nghĩ, Tiểu Dương quên cả việc tìm kiếm án ngạch đá thứ hai, nó chép miệng tự trách. Việc cô ta lúc này là phải tìm cho được địa phủ quyết thực cho dưỡng phụ, ta lo nghĩ làm gì những chuyện đâu đâu. Vừa nhớ những lời lầm thầm tự trách bên tai Tiểu Dương chợt nghe có tiếng người gầm gừ, như không muốn quá lớn tiếng. Ngươi đi trở ra là được rồi, sao ngươi bỗng dừng quay lại? Ngươi đừng trách vì lỗi của ngươi nha. Quá kinh ngạc, Tiểu Dương giật vai lại. Phản ứng của Tiểu Dương dù nhanh nhưng lại không nhanh bằng hành động của nhân vật bí ẩn kia. Tiểu Dương có cảm giác là có một bàn tay không lấy gì làm to lớn lắm đang đẩy vào người của nó. Thân hình của Tiểu Dương khẽ chào đi, nó bước lùi và kinh hoàng vì chân của nó sao đặt mãi vẫn không chạm đất. Đã thấy thân hình của nó cũng bất ngờ còn bị rơi xuống. Trong giây mắt Tiểu Dương nhìn thấy một gương mặt cũng non trẻ như nó, có khác chăng là đầu của đứa bé vừa đẩy nó rơi vào khoảng không, lại là một cái đầu không hề có lấy một cọng tóc. Bàng hoàng và sợ hãi, Tiểu Dương vừa rơi vừa bục miệng rào lên thất thanh: "A!" Đứa bé kia vì tiếng kêu này cũng sợ hãi đến thất kinh hồn vía, nó co rúm người rồi ngồi thụp vào một khe đá khác, hẹp hơn ở cạnh miệng huyệt mà Tiểu Dương đã rơi vào. Đứa bé đó chính là tiểu hòa thượng đã được Âu Mỹ Cơ nhận lầm là Tiểu Dương. Tiểu hòa thượng do quen nếp sinh hoạt đã được Tế An đại sư giáo dưỡng, gọi lầm thầm niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong khi đó thì tâm trí của tiểu hòa thượng lại nghĩ, người đừng trách tiểu lạc thiện ta, vì phải báo thù cho song thân. Tiểu Lập Thiện ta cần phải có địa phủ quyết cực, do ngươi tranh phần với ta, ta đành phải phạm sát giới. Chờ khi nào ta báo thù rửa hận xong, nhất định ta sẽ trả giới và cầu kinh siêu độ cho ngươi đủ 3 năm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tiểu Lập Thiện bỗng giật mình vì có tiếng người gọi lớn. Ngươi làm sao rồi hài tử? Ngươi đang ở đâu? Hãy trả lời ta nào. Tiểu Lập Thiện kêu thầm, ngui tai, là dưỡng phụ của hắn rồi. Nhỡ lão phát hiện ra ta và biết ta đang giữ địa phủ quyết thực ta khó toàn mạng làm sao bây giờ. Tử Lập Thượng lại nghe nhân vật kia lớn tiếng kêu lên: "Nhưng ngươi còn ở ngách đá thứ hai phải không? Đáp lời dưỡng phụ nào, hại tử à?" Không nghe bất kỳ tiếng nói nào hồi âm, vô hiệp trở nên bên ngoài lầu bầu. "Ê, không lẽ ở trong này lại có hang dược vị?" Âm thanh của hắn càng lốt càng nhỏ giận và do rơi xuống dựt thật sao Kinh nghi du hiệp do không thể chui vào ngắt đáo quá nhỏ hẹp bèn khôn người nhặt lấy dài hòn đá và thử ném vào trong Lọc cọc, lạch cạch Lạo nêm ba hòn Trong đó có hai hòn phải lăn tổm vào nơi tiểu dương vừa rơi xuống Dựa theo thanh âm phản hồi lại du hiệp hoang mang Đúng là có hang dựt Sao lại trùng hợp đến vậy? Mẫu tử hắn đều chết trong một cách Chơ, lạ thật. Đợi một lúc khá lâu vẫn không thấy tiểu Dương xuất hiện, vô là ở bất kỳ ngách đá nào du hiệp vẫn giữ dặm chân thình thịch. Đúng là gia trạch xe các biển đông. Biết đến lúc nào ta mới báo thù cho Nghĩ Vân đây. <cười> thật là đáng ghét cái lão họ Phùng tà. Bỏ ngang lời nói, du hiệp hậm hực rồi phóng người lao đi. Một lúc lâu sau đó, khi đã tin chắc nhân vật kia đã bỏ đi rồi, Tiểu Lập Thiện e dè chui ra khỏi ngáp đá. Vừa bước đi thận trọng, Tiểu Lập Thiện vừa chú một quan sát. Cuối cùng Tiểu Lập Thiện cũng ly khai được nguyên ươn cấp. Cả Tiểu Lập Thiện lẫn Du Hiệp đều tin chắc Tiểu Dương đã chết, cả hai đâu có ngờ số phận của Tiểu Dương lại không dễ chết như họ nghĩ. Lúc rơi xuống, Tâm trạng của Tiểu Dương khó nói là hoang mang hay hoảng sợ. Đang khi rơi xuống biết chắc đó là một vực sâu, tuy không biết là sâu bao nhiêu nhưng hậu quả xảy đến không gì khác ngoài cái chết. Tiểu Dương cứ lẩm nhẩm mãi tên danh của Song Thần, sau cùng ngoài chút nỗi tiếc là không thể báo thù cho Song Thần được. Tiểu Dương phần dần mãi vì không hiểu, đứa bé kia là ai, sao nó lại xô mình xuống vực thẳm? giống như lời nói cuối cùng của thằng bé kia, do tiểu Dương nhắm vào địa phủ quyết thực là vật mà đứa bé nọ đang nhắm đến. Đứa bé phải ra tại sao? Có đúng như vậy không hay vì một lý do nào khác? Tiếng gió ngà ù ù qua bên tai của tiểu Dương, càng lúc càng lớn dần, khiến cho tiểu Dương dần trở nên sợ hãi. Nhưng điều nó đang nghĩ bỗng biến đi đâu mất, cảm giác sắp đón nhận cái chết đang đến càng lúc càng gần trong ý nghĩ của tiểu dương. Rồi mấy tiếng phì phì vang lên, những tiếng kêu kỳ lạ và bất ngờ vang lên bên tai của tiểu dương khiến cho nó nghĩ đó là tiếng gào rú của âm hồn dạ quỷ đang chờ chờ đội màng. Bình toàn bộ vùng hậu tâm của tiểu dương bỗng đau nhói như bị một vật gì đó vừa quất thật mạnh vào, kết đó toàn thân của nó bỗng bay chết về một bên sải chàng cứu dao quẹt kia, vì quá mạnh làm cho toàn thân tiểu Dương phải bay vút lên như vậy. Bùng. Dưới đây là một vực sâu nằm trong một ngách đá nhỏ hẹp, ánh dương quang không thể soi rọi đến, nơi phải tối âm u, nhưng tiểu Dương cũng biết rằng do nó bị quật bay về một phía, do đó vừa gia phải một vách đá đến đau nhói tận xương tủy. Cái đó kiến kiêu kỳ lạ, Khi nãy một lần nữa lại vang lên phì phì. Tần quản Tiểu Dương dù đang dáng dấp cố gắng sức, dừng một lúc để nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu kỳ lạ nọ. Giữa bóng tối âm u, Tiểu Dương nào nhìn được gì ngoài hai hoàng thang vừa tròn vừa đỏ hồng mà chơi trắng. Lòng kêu thầm như vậy, khi hai hoàng thang đỏ hồng kia nó cứ nhẹ nhẹ đu đưa hết qua tả rồi sang hữu ở trước mặt của tiểu dương rồi bộp bộp hai tiếng tiếng động là tiếng động thứ hai cùng với hai tiếng động khô khan liên tiếp nhau vang lên hai hòn than đỏ hồng ở trước mặt tiểu dương bỗng tắt ngấm thay vào đó những tia nước nồng ấm không hiểu từ đâu xuất hiện đang bắn sối xả vào tiểu dương Đã vậy, chung quanh chỗ của Tiểu Dương đang đứng, những tiếng quẩy đập ầm ầm bỗng gian lên. Quá đổi kinh quạng, Tiểu Dương theo bản năng, bèn há mồm thật to, định thét lên. Thế nhưng Tiểu Dương lại quên mất là những tia nước nóng ấm vẫn còn đang xói xả bắn vào nó. Vì thế nó há mồm định kêu, nhưng nào có một thanh âm nào phát ra, ngược lại như chỉ trượt chờ, chờ một dịp như thế. Những tia nước nóng ấm kia liền bắn thẳng vào miệng của nó. Rồi ực ực, hai tay thì đưa lên, lông phiên giuốt mặt giuốt mũi, nhưng do những tia nước nóng ấm kia cứ tiếp tục bắn xạ vào nên tiểu Dương giuốt vẫn phải giuốt. Đến khi mọi tiếng động kỳ quái rồi cũng chấm dứt, tiểu Dương nhận thấy rằng toàn thân của nó tơ hồ ướt đẫm và ướt bởi vì thứ nước ấm mà nó vừa vô tình nốt vào đầy bụng, càng ngẫm nghĩ lại càng hoang mang. Tiểu Dương không thể lý giải được là vật gì vừa dán vào người của nó, khiến nó chỉ bị da vào vách đá do bị đẩy ba sang một bên, thay vì phải tan xương nát thịt. Nếu phải rơi thẳng đến đáy vực, nó cũng không biết hai hòn than đỏ hồng vừa đu đưa lúc nãy là vật gì, đặc càng không biết tại sao hai hòn than đỏ hồng đó bỗng dưng bị tắt ngấm. Sáp Côn Tiểu Dương không thể hiểu, những tia nước nóng ấm kia từ đâu bay vào xào lại ngậm vào nó, khiến nó không những phải ướt đẫm toàn thân mà còn nuốt phải đến đầy bụng. Duy nhất có một điểm mà Tiểu Dương có thể biết chắc, đó là vì một sự kỳ bí nào đó, nó vẫn còn sống, dù là đã bị rơi vào vực sâu thăm thẳm này. Không gian vừa tối đen lại vừa hoàn toàn tĩnh lặng, không biết là phải làm gì. Tiểu Dương đành đưa tay chạm vào dách đá ở phía sau. Men theo dách đá, Tiểu Dương dịch chuyển mãi về phía bên hữu. Năm bước, mười bước, rồi ngoài hai mươi bước. Sau hai mươi mấy bước chân di chuyển men theo dách đá. Tuy chỉ là một đứa bé, nhưng Tiểu Dương cũng nhận ra rằng nó vừa di chuyển theo hình trọn, nghĩa là nó đang ở dưới một đáy vực một đáy giực phản phêu vào hoàn toàn không có lối thoát. Diễn cảnh sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi đáy giực này không hề có lối thoát. Chưa kịp tạo cho Tiểu Dương sự sợ hãi, từ đâu đó áp trên đỉnh đầu của Tiểu Dương bỗng nghe có tiếng gầm thét. "Quân sơn nhị tà, bọn người đáng chết!" ầm. Uhm. Tiếng gầm và tiếng chấn động to như tiếng sấm nổ, cứ gọi đi gọi lại xuống đáy giực. Tiếng thỉnh nghĩ của Tiểu Dương cơ hồ bị giết đập. Tuy nhiên liền sau đó có hai chuỗi âm thanh bi thảm vang lên cùng lúc, càng gần. Tiểu Dương dù đang bị ù tai nhưng cũng nghe lồm lộm. Kinh hồn bạc vía, Tiểu Dương nghĩ thầm, nhើ có đến hai người đang bị rơi xuống vực như ta khi nãy, nguy tai. Hai người này nếu rơi đống vào chỗ ta đang đứng chẳng phải là ta sẽ bị họ đè bẹp hay sao? Lúng cuống tiểu Dương không còn cách nào khác hơn là phải ngồi thập súng và bò bằng tứ chi như là bò men theo vết đá vậy. Mấy tiếng a a vang lên thê thảm, hai chuỗi âm thanh nọ vẫn vang vọng mãi không thôi và vang càng lúc càng lớn, do càng lúc càng gần, điều này khiến cho tiểu Dương thêm lúng cuống. Tiểu Dương càng lúng cuống, thằng bé càng bò lộn xả, mây thay bằng hai tay Tiểu Dương bỗng phát hiện có một lỗ thủng thật tròn nằm ở phía chân vách đá sát với đại vực, bắt chắp lỗ thủng đó nông hay sâu và nếu sâu là sâu như thế nào, vừa phát hiện ra chỗ ẩn nấp tiểu Dương dở dặn chui tọt vào đó. Thân hình nhỏ bé của tiểu Dương vừa chui hẳn vào lỗ thủng ở bên ngoài kia đại vực, liền có hai thanh âm liên tiếp vang lên, bình phật hửng hửng. Quả là điều ngạc nhiên khi cái tiếng dưng nghe được thành âm của người đó rõ ràng là còn sống. Ôi già còn gì lại chân của ta nữa. Chưa hết sao thành âm đó lại có một thành âm thứ hai. Ôi lão nhị, như hài ta vẫn còn sống thì phải, người có cảm nhận được điều này, như ta không vậy lão nhị. Hai thanh nam hai người nói cồng với điều này bốn chữ quân sơn nhị tà đã khiến cho tiểu dưng quan tâm. Tiểu Dương cố nằm im không tạo ra bất kỳ tiếng động nào và thận nghĩ. Thở tiếng gầm thét, ta đã nghe, hai nhân vật này phải là quân sơn nghị tà, họ đã bị một nhân vật nào khác xô xuống vực, nhưng ngắt đá ở bên trên rất nhỏ hẹp, tại sao nhân vật này lại trôi vào được? Không lẽ thân hình của cả hai chỉ bằng thân hình của ta là đứa bé sao? Một tiếng kêu đau đớn của người ở bên ngoài kêu lên khiến cho tiểu Dương phải chú tâm. "Ôi, đau đớn chết mất, lão đại, ngươi sao lại chạm vào chân ta?" Ngươi được gọi là lão đại như không quan tâm đến việc lão nhị đang bị đau. Lão giận nói với lời ngạc nhiên, "Lão thật lão nhị, hai ta rõ ràng là bị lão Trọc Tế An đánh bay xuống vực, nhưng tại sao hai ta vẫn không chết vậy?" Lão nhị vẫn sết xoà nói, Lão đại, ngươi trông được chết lắm hay sao? Ngươi cứ tự làm gái chân của ngươi. Như ta đây này, có đau như ta, ngươi muốn chết cũng không được đâu. Ta vừa chạm vào chân của ai khác thì phải. Trắng chân này rất lạnh và chân của ớt. Ta cũng chạm phải đây này, có kẻ chết ở đây lão đại, có người chết. Hứt. <cười> Ngươi chưa bao giờ nhìn thấy thi thể người chết hay sao mà la toán lên như vậy chứ Bật quả tập lên nào lão nhị Nghe nói đến thầy người chết rồi lại có tiếng bật quả tập sàn phạt Tiểu dương kinh hãi vội vàng Chùi người sâu hơn vào lỗ thủng trên tuột Có lẽ quả tập đã được lão nhị bật lên Tiểu dương nghe cả hai âm thanh cùng kêu ạm lên Trời ơi không phải thầy người mà là một con quái xa Hứt Đây là độc giác xà dương, loại quái xà độc nhất vô nhị về dốc dáng và sức lực. Lão nhị muốn giết được độc giác xà dương, người hạ thủ phải có võ công thâm hậu, ở nơi này chắc chắn có cao nhân rồi. Giọng nói đầy oang mang ngờ vực của lão nhị liền vang lên phản bác: "Tào nhân, lão đại, ngươi có lầm không vậy? Ai mà thèm chui rúc ở cái xó xỉnh này mà chỉ là một đám giặc chợt hẹp?" Không phải độc giác xà dương do hai ta rơi phải nên nó đã bị uổng mạng, thầy cho hai ta hay sao?" Có tiếng nói lạnh tanh của lão đại thốt lên. Người nhìn lại chỗ máu động dữ dũng khắp đái vực xem nào. Máu đã nguội lạnh và sắp đặc cứng rồi. Độc giác xà dương phải chết một ít lâu trước đó, trước khi hai ta rơi xuống. Lão nhị tạt lưỡi. <cười> nó chết lúc nào cũng được, ta chỉ biết rằng Nhờ ở đá dược có thân hình dài ngoài mười trượng của con độc giác xà dương Đỡ lấy bọn ta Ta chỉ gãi chân nhưng không chết Còn lão đại ngươi thì may mắn hơn Nên vẫn nguyên lành thân thể Bấy nhiêu đó là đủ cho ta biết rồi Tiểu dương không nghe lão đại đáp Chỉ nghe lão nhị lúc này kêu lên đắc ý Lão đại, ngươi đang tìm một chỗ nào khả dĩ cho cao nhân ẩn thân chứ gì Ha <cười> ha Dép đá bao bọc khắp đáy vực đều trơn láng, ngoài những vết máu cô độc giác xà dương bắn ra tung tóe, nào có chỗ nào kín đáo hoành đầy để cao nhân ẩn thân chứ. Biết hai người Vân Sơn Nhị Tà nhờ có ánh quả hoàng tự quả tập, cho nên đang tìm kiếm khắp đáy vực, lẫn cát vết đá bao bọc xung quanh. Tiểu Dương lo sợ bọn họ sẽ tìm thấy lỗ thủng mà nó vừa chui bừa vào thì khốn. Tuy nhiên tiểu Dương lấy làm khó hiểu qua lời nói đắc ý của lão nhị. Dường như cả hai không nhận thấy lỗ thủng thì phải, tại sao chứ? Âm thanh của lão đại lại lọt vào tai của tiểu Dương. Có lẽ lão nhị người nói đúng, độc giác xà Dương bị chết là do bọn ta rơi xuống đè phải nhưng mà còn gì nữa mà lão đại người nghi ngờ chứ? Thay vào đó, ngươi nên nghĩ cách thoát khỏi nơi này có phải hay hơn không? Có điều lạ mà ta vẫn chưa nghĩ ra, tại sao độc giác xà dương mới chết đó nhưng máu huyết của nó lại màu đồng đặc vậy chứ? Theo lão thượng nhất định không thể có điều này. Biết đâu độc giác xà dương theo lão nói là loài độc nhất vô nhị về thân dốc và về sức lực, nên máu huyết của nó cũng có điểm khác thượng. Có tiếng dỗ tài bồm bóp của lão đại, hay hay lắm. Từ lâu rồi ta mới được nghe lão nhị người nói được một câu sáng suốt đó. Đúng là ở con độc giác xà dương này phải có nhiều điểm khác thường. Phải vậy chứ. Lâu nay lão đại người cứ luôn xem thường và lấn lướt ta, thật ra ta đâu phải hạng ngu muội như lão thường mắng ta đâu chứ. Bỗng nghe rắc một tiếng, một thanh âm khô khàn bỗng nhiên vang lên. Khiến cho tiểu Dương và lão nhị ở kia đều phải kinh ngạc. Bà tên lão nhị hỏi, lão đại lấy sừng của độc giác xà dương để làm gì vậy? Lão đại cười thất thố, <cười> nếu ta đoán không làm chín cái sừng của độc giác xà dương là một bảo vật đó, vẫn chưa hết đầu lão nhị, ngươi xem lại hành động đây. Rồi xoạc xoạc, Tử Dương hoang mang không hiểu lão đại có hành động gì. Mây Thài chính lão nhị đàn lên tiếng hỏi thầy cho nó. Sao lão đại ngươi lại phanh thầy còn rắn rà như vậy chứ? Lão không tính đến chuyện thoát thân ra hay sao Mà định xẻ thịt quái xà làm vật thức Lão đại cười khăn khách Tao bảo người tối già Người không chịu Người nghĩ xem Một con quái xà Dù là xà dương đi chăng nữa Muốn được một thân hình vừa to vừa dài Ngoài mười trường như thế này Nó phải sống ít lắm là bao lâu Lão nhị đoán bừa Hai mươi năm Ồ không phải Là một trăm năm có đúng không Hơ. Chỉ có một trăm năm thì không đủ đâu Nếu không muốn nói là quá ít Hai trăm năm 500 Năm trăm <cười> năm Người đoán vẫn còn sai biệt khá nhiều đó Theo ta con độc giác xà dương này Phải sống ít nhất là hơn một ngàn năm đó Trời ơi Lão đại người có nói quá không vậy Nói như lão chẳng lẽ đây là thiên miên độc giác xà dương Lão đại cười lạnh <cười> Phải hay không từ từ ngươi sẽ biết Lão đang tìm gì vậy lão đại? Theo ta thông thường những loại quái thú sống được trên ngàn năm phải có nội đơn. Ta đang tìm nội đơn của con độc giác xà dương để minh chứng cho người tin rằng đây là loài thiên niên quái thú đó. Nội đơn sao? Có thật không lão đại? Nếu con quái thú này thật sự có nội đơn chẳng phải hai ta vô tình giao được báo vật rồi sao? Lão đại đột nhiên cao giọng, cái gì là báo vật hả? Lão Nghị cười hô hô. Thôi mà Lão Đại, Lão Nghị ta đâu phải cứ ngu mùi mãi như Lão tưởng vậy chứ. Đến đứa bé đơn ba cũng biết rằng nội đơn của bất kỳ loài quái thú ngàn năm nào cũng giúp cho bọn người luyện công như chúng ta được tăng tiến nội lực. Và nội lực đó đâu ít hơn một giáp tí. Hai Lão Đại người định muốn nuốt trọn một mình, không chia cho ta là bằng hữu cố trì của Lão. Lão Đại người định muốn nuốt trọn một mình, không chia cho ta là bằng hữu cố trì của Lão. Dãm cô lão đại lúc này bỗng nhiên trùng xuống. Nội <cười> đơn còn chưa tìm được, lão nhị ngươi vội vì chơi trách ta bội nghĩa vong ân quên tình tham giao cấu cựu vậy. Được ta tin lão, vậy lão thượng lấy tài của lão lên khỏi bụng con quái xà xem nào. Lão đàn giữ vật gì trong tay lão vậy? Có vẻ như lão đại đang thực hiện theo lời của lão nhị, đây, tay ta đây nè. Ngươi muốn xem thì xem đi, chẳng phải ta đang cầm cái sừng của con thằng Ninh đọc giác xà dương hay sao chứ? Hả? <cười> Hải còn tài kia nữa, lão đại. Đâu ngại gì mà không xúc lên chứ? Lão đã tìm được nội đơn rồi phải không? Có tiếng chống chế của lão đại. Ta nào có tìm được đâu. Ta còn chưa biết chắc ở con quái thú này có nội đơn hay không nữa kìa mà. <cười> lão bất tất phải chống chế. Lão đã tự tố giác tâm địa tham lam của lão rồi. À có tâm địa tham lam như thế nào? Không phải miên lão vừa gọi đây là con Thiên Nghiên độc giác xà vương hay sao? Lão phải tìm được nội đơn nên lão mới dám mở miệng gọi đích xác như vậy. Thôi nào lão đại, hai chúng ta đã thề đồng sanh đồng tử, có tội ác nào của lão đại ngươi làm mà không có lão nhị ta tiếp tai hay không? Có vật gì của ta mà không là của lão đại ngươi chứ? Giọng nói của lão đại xem ra có phần miễn cưỡng. Hay được rồi, Để ngươi khỏi nghi ngờ, ta sẽ lấy tay lên cho ngươi xem, đây này. Giặc <cười> lão đang cầm trên tay chẳng phải là nồi đơn đó sao? Lão đại nói như rít qua kẻ rằng không sai. Đó chính là nồi đơn. Đưa cho ta nào, ta muốn xem qua một lúc, không được đâu, lão nhị. Sao lại không được? Hay là lão sợ ta tranh mất phần của lão? Có tiếng giải thích của lão đại lọt đến tai tiểu Dương. Lão nhị, ngươi chớ quên rằng Nội Đơn chính là một linh vật, Trư Phi nó vẫn còn nằm ở trong bụng quái thú, nơi nó hình thành thì không tệ, một khi nó rời khỏi nơi lưu ngủ bấy lâu nay, chỉ cần ta hé tai ra, dù là cho ngươi nhìn qua Nội Đơn sẽ bay mất vào khoảng không vô tận. Ngươi đừng đòi hỏi như vậy, khiến tâm huyết của hai ta phải tan tành bay khói." Đáng tỉnh mẫn nghi lão nhị hỏi: "Vậy chúng ta phải làm thế nào?" để chia đều nội đơn cho nhau chứ. Ta nghĩ được một cách thế nào, ngươi và ta châu đầu vào nhau, sau đó ta sẽ bóp vỡ nội đơn thành hai mảnh, và khi ta buông há tay ra, ta và ngươi mỗi người mau nuốt lấy một nửa phần của mỗi người. Ngươi nói thật chứ lão đại? Thật mà, bằng không nếu ta tham lam và không sợ nội đơn biến mất, ta chỉ cần đặt nội đơn vào chỗ cũ rồi lấy tay trống không cho ngươi xem. Lão ngươi biết có nỗi lớn hay không chứ? <cười> Lời lão đại ngươi nghe cũng hữu lý. Vì chẳng lẽ ngươi lại xem nhà tình cố cựu tham giao ngoài 30 năm của ta và ngươi đó là quân sơn nhị tà hay sao? Thôi ngươi đừng có nói nhiều nữa, hãy mau chầu đầu sát vào ta đi. Được rồi, nhưng nếu ngươi có bất kỳ hành vi nào giối trá ta nhất định sẽ ngươi đừng có đa nghi nữa có được không lão nhị? Tâm tính của ta đối với ngươi trước nay như thế nào, không lẽ ngươi không biết sao? Sẵn sàng chưa?" Giọng nói của lão nhị vừa biểu lộ sự tinh tử, vừa nói lên sự bồi hồi vì sắp được nuốt lấy nửa phần nội đơn của lão đại. "Chờ đã, hả, xong rồi, lão đại ngươi chừng nào hé tai mau hồ quán lên cho ta biết nghe." "Đương nhiên là phải thế rồi, đây, ta bóp nội đơn đây này." "Ủy Sao ta không nghe có tiếng?" Giả câu nội đơn vậy, lão đại, lão bóp thật chứ? Thật sao lại không thật, chú tâm nào, ta sắp sửa hé tai đây, rồi ta cũng chuẩn bị hư. Lão đại, ngươi tự giường thoáng bàn hoàng khi nghe tiếng cười cực kỳ đắc ý của lão đại. <cười> Người chớ có trách ta nhờ, là do ngươi đa nghi, xem ta là kẻ bội nghĩa. Ta ôn nó phần nội đơn cho ngươi mãi mãi ngươi vẫn xem là kẻ bội nghĩa. Nhớ nhau này làm sao ta chịu nổi chứ? <cười> ngươi cứ an tâm nhắm mắt chờ khi ta đạt được nội công tối thượng, ta sẽ khai bang lập phái và tặng ngươi hai chữ công thần. Tràng <cười>, cười của lão đại lần này sao càng lúc càng nhỏ dần, dặc cứ như lão vợ bỏ đi khỏi đáy vực vậy. Tình nghi đợi thêm một lúc nữa, Tử Dương mới dám bò lùi trở ra. Nhờ có ánh quả quang từ một ngọn quả tập được tắm vào ở trên vách đá soi sáng, Tử Dương nhanh chóng thức ngộ mọi điều. Đá vực có phạm vi gần 3 trượng, đường xuyên tâm, nằm lõm nhõm uốn khúc giữa vùng máu đen đặc đang phủ kín khắp đá vực, là tấm thân dài ngoài 10 trượng của một con quái sà để có dọc hình tương xứng với chiều dài bề trên của con quái xà. Nếu như tiểu dương đủ đm lực để ôm thì phải to bằng vòng tay ôm của nó. Nằm lêu thêu trên thi thể con quái xà là một nhân vật đã chết, hai mắt trợn ngược máu đỏ từ vùng tâm thất vẫn còn tuôn chảy. Cho thấy nhân vật đó là lão nhị đã bị lão đại giết oan uổng và hạ thủ bằng đầu nhọn của chiếc sừng của con thiền niên độc giác xà dữ. Tiếp đó khi đưa mắt quan sát khắp đáy vực và nhìn lại toàn thân, Tiểu Dương mới hiểu vì sao, quơn sơn nghĩ tà không tìm thấy lỗ thủng mà nó vừa từ đó chui ra. Nhưng bản thân nó hiện giờ cũng không biết lỗ thủng đó đang ở vị trí nào dưới chân vách đá sát giới đáy vực. Bởi máu huyết quá nhiều của con quái s ạ hầu như đang tràn ngập cả đáy vực che kín lắp lỗ thủng kia. Đang chật lúc chui vào cũng như lúc chui ra mới đây tiểu Dương luôn có cảm giác trên trước. Đó là do máu huyết của con quái xà to lớn đã tràn vào lỗ thủng, và bây giờ toàn bộ hình hài của tiểu Dương kể từ đỉnh đầu cho đến tận hai gót chân đều thấm đẫm máu huyết của con quái xà độc giác. Nó tính luôn số máu huyết của con thiền niên độc giác xà Dương mà tiểu Dương đã vô tình nuốt vào đầy bụng, hầu như từ trong cho chí ngoài. Bất kỳ nơi nào trong người của Tiểu Dương đều có Dấu tích của máu quyết con quyết xà độc nhất vô nhị này Hiểu được bấy nhiêu điều Hiểu được vì sao nó rơi xuống giật nhưng không chết Tiểu Dương bắt đầu tìm hiểu xem Tại sao con quái xà phải chết một cách đột ngột Vì trước đó Nếu hai hoàng thang đỏ hồng lung lung đu đưa trước mặt nó Chính là đôi mắt cực to cực sáng của con quái xà Thì khi hai hoàng thang đó bất ngờ biến đi Vài chăng đó là lúc con quái xà đã thảm tử. Trong khi đưa mắt tìm kiếm, Tiểu Dương Tình cờ nhìn vào đầu của con quái xà, nó phát hiện ra ngay trên đầu con quái xà có đến hai chỗ bị rách da thịt. Nó lẩm bẩm, chỗ thứ nhất phải là chỗ đã từng một chiếc sừng do lão đại bẻ gãy trên da thịt của con quái xà phải rách, còn chỗ thứ hai do vật gì gây ra. Nắm nghĩ một lúc, Tiểu Dương bất chợt nhớ đến Hai tiếng động khô khen đã xuất hiện trước khi đôi mắt đỏ hồng như thang của con quái xà dục tắt đi. So sánh hai âm sắc đó, dơi vết thương trí mạng trên đầu con quái xà, tiểu dương thầm reo lên. Hà <cười> hà, ta hiểu rồi, vậy là đứa bé sau khi sô ta xuống dựt, đã vô tình hoặc cố ý ném theo hai hòn đá, và hai hòn đá này đã rơi đúng vào đỉnh đầu của quái xà, khiến cho nó chết bất đắc kỳ tử bằng không thì có lẽ ta đã làm mồi cho quái thú rồi. Nhận chân được sự việc, Tiểu Dương bắt đầu la toang, vì quanh nó khắp đá vực đều là vết đá sần sững, nó không có võ công như lão đại, nó đâu có khả năng lèo thoát khỏi việc sâu như lão đại đã làm. Sau cùng nhớ đến lỗ thủng nơi nó đã chui vào, Tiểu Dương nghĩ, con quái xà không thể sinh sống mãi ở đây, vì nơi này đâu phải lúc nào cũng có ai đó bật một sinh vật nào khác rơi xuống làm bữa ăn cho con quái xà. Lỗ thủng kia chắc chắn phải là lối đi lại của con quái xà từ nơi này đến nơi khác mà nó đã săn sắm. Nếu muốn thoát thân ta đành phải bò như con quái xà già là bò theo thói quen của nó. À, liệu có thoát được không đây? Trước khi dùng tai sờ soạng để tìm lại vị trí đã có lỗ thủng đang bị máu của con quái xà che kín. Tiểu Dương còn lấy từ người lão nhị ra hai ngọn quả tập, là hai ngọn duy nhất mà lão nhị chắc chắn sẽ không bao giờ con dùng đến. Sau đó, Tiểu Dương nín thở và bắt đầu chui cả người qua lớp máu đang đặc sệt của con quái s ạ, chui vào lỗ thủng nó. Thật may cho Tiểu Dương, lỗ thủng không những ăn luồn thật sâu vào vách đá mà được chừng hai trượng chiều dài. Lỗ thủng bắt đầu năm xiên lên phía trên. Đưa đầu lên khỏi chỗ máu viết đặc sền sệt của con quái xà, Tử Dương thở hắt ra một hơi thật dài sau một lúc nín chịu. Giả như lối thông thường đó không đâm chém lên, máu huyết của con quái xà đương nhiên tiếp tục tràn vào, một là bọn quân sơn nhị tà vì thế sẽ phát hiện được lỗ thủng duy nhất ở vách đá, xác đã giật, hay là bản thân nó khó chi trì được lâu khi phải vừa nín thở vừa bò một cách khó khăn đã xuyên qua lớp máu huyết sắp sửa đập quất của con quái sà. Lỗ thổn vẫn tiếp tục luồn qua lách lại giữa chiều khe đá, nhờ đó mà tiểu Dương dễ dàng bò theo. Chấp tốc tiểu Dương lại bật quả tập để quan sát địa hình. Nó thấy con thiên niên độc giác sà viên dường là con quái sà có sức mạnh vạn năng, vừa có tánh linh như bao loại thái thú sống trên ngàn năm tuổi. Vì lối đi xuyên sơn này Chắc chắn là do con quái sa tạo ra, nó phải có sức mạnh diệu kỳ mới tạo được lối thông thương dài thật dài như thế. Đồng thời vì lối đi xuyên sơn luôn tìm cách lách qua những khe đá, chỉ ăn thông với những chỗ có đất mềm, chứng tỏ con thiền niên độc giác sà dương này phải là loài quái thú rất thông linh. Tầng bò vào sâu, tiểu dương càng nuôi nhiều hy vọng, nó sẽ thoát nếu lối đi xuyên sơn này đưa nó vượt qua trái núi nơi có nguyên ương cốc, chỗ đã từng lưu ngụ xong thân của nó, một khi đã thoát, nó sẽ cố tìm lại dưỡng phụ du hiệp, sẽ nói về địa phủ quốc thực đã bị ai lấy đi, sẽ nài nỉ dưỡng phụ truyền dạy võ công cho nó, sẽ và sẽ. Tuy nhiên mọi tia hy vọng của tiểu Dương liền bị tắt ngấm như đôi mắt sáng ngời của con quái xà đột ngột tắt đi, nó đã một kích Trước mắt nó lối xuyên sơn đang trổ ra một chỗ khác khá rộng, khá khô ráo và khá yên tĩnh. Tuy nhiên đó lại là một thạch động nằm gọn lỡm giữa lòng ngọn núi. Một thạch động tối âm u không hề có ánh dương quang lọt vào. Tuyệt vọng, tiểu dương ngay khi chui ra khỏi lối đi xuyên sơn của con quái xà. Và lúc này thì đã có thể đứng thẳng toàn thân người lên. Nó bất ngờ gạo lên quốc thức kêu rằng. Sao lại như thế này? Hoàng Thiên hỏi: Hoàng Thiên, sao lại nở tuyệt đường sống của ta như vậy? Tại sao?